Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng vầy xếp sàn sát như là mái ngói Càng người của rồng tỏa ra bột màu xanh lá rồng có 6 chân, mỗi chân dài tới nửa mét Còn 5 móng, bốn móng xuôi, một móng cóp ngược về phía sau Vuốt sắc lèm, càng rồng thì lại có cửa trông như rau quắm Màu trắng sáng trông rất sắc Cầu rồng có bờm lông như là bờm của sư tử Lông cũng màu xanh như là thân Linh rồng lại có bờm như bờm ngựa Cũng đã có màu xanh, đầu rồng rất to, có hai sừng như là sừng hiu màu bạc. Mắt của rồng to tròn đường kính 5 phân, trong mắt màu đen, con người màu vàng dựng đứng như kim. Miệng của rồng như là miệng chó sói, răng nanh rất dài. Hai bền lũ mũi thờ phì phò như là hai dâu dài, mỗi dâu dài chừng nửa bét. Thật là vua của một cõi sông nước, phép vô lượng cao minh, hiệu rồng thiên đạo kính, giữ thủy thổ yên bình. Dòng uốn lượn mấy vòng rồi xà xuống trước mặt của hạ Mặt đối mặt với hạ mà nói Tao là thần cây quản sông hạc Là thanh long lý hiệu là đạo kính Tao với mày không thù không oán Phận ai nấy làm Mấy năm qua mày đi qua đất của tao cả trăm ngàn lần ta đều tha cho không bắt đi Vì nhìn mày có tướng tốt cho nên tao chẳng nữ hại Nhưng vì cớ gì mà mày đập phá miếu của tao Lã phá nhà của tao còn giết con của tao Lại còn xì vả tao nữa Mày dám khinh nhờn thần linh như thế ta không giết mày đi, thì sao còn mặt mũi với đám con cháu của tao? Mặt mũi nào mày nhìn thần trên cõi này? Hạ chẳng hề run sợ chó tay vừa giữa mặt rồng mà nói, "Thứ yêu ma run rắn như mày, hãy đến người hiền lành ta nó có sợ mày, vì chẳng có lực gì cho nên đành phải chịu, nếu được ta muốn rút sạch cả sông mà giết hết đám yêu ma chúng mày đi." Rồng chẳng nói năng gì gầm lên tức giận, quẫy đuôi bay vút lên không. Dựng dâu phù mỏ như răng trợn mắt Phun mây nhà mồ Tức thì phong ba nổi lên ẩm ẩm Cắt bay đá chảy Cảnh tượng kinh hãi chẳng thể nào tà xiết Thật là dầm xanh trổ oai thần Vượt qua khỏi trầm luân Càn khôn đều biến đổi Khuấy đào chốn phạm trần Hạ kinh hãi rụng rời Bị gió thổi cho đứng không vững chân Ngã ngừa về phía sau bệt xuống đất Dòng há miệng ra Nước từ miệng của rồng hướng thẳng Đến hạ phun ra như thác lũ Bớt trợn hạ thấy tay nóng gian, lại nhìn thì thấy đạo bùa chú mà đạo sĩ kêu viết cho. Hạ cầm lấy ném ngay xuống đất thét lớn một câu thần chú đạo sĩ dạy. Lá bùa phát sáng phát vàng, bốc lên một làn khói màu xanh, tụ lại thành hình một con quỷ dung mạo rất kỳ dị. Quỷ đó như sau, trông rất lùn chỉ cao tầm nửa mét, làn da xanh như mạ, tay chân cơ bắp nổi đầy. Tay phải quỷ cầm truy tay cháy cầm một lưỡi liềm. Quỷ quấn một cái khố trắng quanh mình. Đầu cổ quỷ chọc lấp, có hai sừng màu đen nhô lên. Mắt ốc trờn to mũi tẹt, hai nành hàm dưới đâm ngược lên trong kinh dị bội phận. Quỷ ném chiếc lưỡi liềm ra, lập tức liềm ấy hóa thành bức tường cao. Nước phun ra từ miệng rồng chạm vào dội ngược hết ra, tràn dân linh láng cả. Lúc này quỷ quay sang hạ mà quát. Tao tên là Á Giá Di, sống ở vùng núi vu, Bộ tướng âm của bát tổ huyền ân Này theo lệnh đến giờ mà lên làm việc Cứ sao mày cũng tao chẳng đủ giờ đủ khắc Để tao phải dậy non Lạ thay hạ chẳng hề sợ nó mà đứng dậy hết lớn Giết con rồng kia đi Dòng ngầm lên một tiếng nhìn xuống mà phát ra lời nguyện lớn Hóa ra mày là huyền nhân Thảo nào chẳng sợ chư thần Hôm nay tao cho chúng mày ra ma cả Nếu không tao thề chẳng làm thần trốn này Nói đoạn thân của rồng biến sắc Thật là thương hiếu từ chân nhân ban bùa chú Chống quỷ quái âm binh giờ phép màu Rồng biến thành màu đèn tuyền hiện nguyên là một con độc long Từ thân độc long tan ra nào buôn trùng rắn rết Cồng nhắm hướng tới hạ và á giá di mà lao tới Á giá di hét lên một tiếng rồi giậm mạnh chân Tức thì mặt đất nứt đôi Dưới đất vụt bay lên không trùng vô vàn những âm binh Đều là quân đội âm binh được đạo sĩ nuôi dưỡng giao cho tướng Azazi cõi giữ Đạo âm binh bay lên lao vào rắn rết mà giết đánh Độc Long lúc này gầm lên một tiếng hung hãn Rồi lao vào Azazi cuốn chặt lấy thần tướng Azazi và Độc Long lại đánh nhau mãi hơn 10 hiệp Lúc này Độc Long đã giết chặt thần tướng của một hồi lâu Rắn rết lao lên mà cắn mà chích Ánh rực gầm lên, quăng cây chủy ra rồi đổ gục xuống, miệng niệm chú bằng tiếng phản. Cây chủy ném xuống đất ban nãy bây giờ tỏa ra muôn đảo ánh sáng xanh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net